Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biểu walker thuộc đảng Dân Chủ Tôi với ông ấy dùng cơm tối Tại nhà hàng Paradise Thiệu tiếp tục diễn nôm thêm một lô hình nữa Gồm toàn những cảnh thiệu mặc đồ lớn Đứng trước micro đọc diễn văn Vicky khổ sở nghe thiệu phụ đề Miếng trà giò để trong chén Nguội ngắt và mềm nhũn vì thấm nước mắm Chưa biết bao giờ mới được đưa lên mồm Danny nhìn vợ thương hại Vội nhắc khéo à, Mấy món ăn này là ông, ông nấu khéo lắm ông thiệu ạ Thiệu gấp cuốn album, xoay người đặt lên bệ. Vicky thở vào nhìn chồng mỉm cười. Bà ăn mấy miếng rồi ưu tư hỏi Thiệu. Thế ông có dự tính gì cho tương lai không? Chả lẽ suốt đời cứ bám mãi cái công việc lao động chân tay này sao? Có chứ ạ. Việc chân tay thì chỉ là tạm thời. Tạm thời để nuôi thân trong lúc này thôi. Thế nào thì tôi cũng phải trở lại đại học. Chọn cho mình một cái nghề thích hợp. Ồ, oh, ông tính như vậy là hợp lý lắm đó. Tôi chúc ông thành công nhé. Danny đã no bụng. Ngồi gắp cầm chừng chờ vợ ăn Vicky vừa ăn vừa luôn miệng khen Cho đến khi tất cả mọi đĩa thức ăn hầu như hết nhẫn Bà mới buông đũa Thiệu mời hai vợ chồng sang salon uống trà Thiệu uống hớp trà im lặng vài giây rồi gợi ý Nghe nói ông có thể phải sa thải một ít công nhân có đúng không ạ Danny Toan trả lời thì Vicky nháy mắt và đáp thay chồng Ồ vâng chúng tôi đang nghiên cứu biện pháp đó Rồi bà kín đáo ra hiệu cho chồng cáo lỗi ra vậy Thiệu tiễn chân ra tận cổ Chờ hai người chui vào xe Rồi mới quay vào nhà Danny mở máy xe rồi hỏi vợ Tại sao lúc nãy anh định cho Thiệu biết Là cái vụ lê óp mà em lại cản lại là thế nào Là vì lúc ở nhà đó Anh bàn với em là sẽ sa thải 6 nhân viên Việt Nam Không có Thiệu ở trong đó Nhưng mà sau khi tiếp xúc với Thiệu Thì em thấy anh nên lê Thiệu trước nhất Danny ngạc nhiên quay sang nhìn vợ Tại sao vậy Tại vì ông Thiệu là một người đa tài, làm cho hãng mình chẳng qua chỉ tạm bợ để chờ thời thôi. Sớm muộn gì ông ta cũng là một con chim sổ lồng bay cao, tìm một cái chỗ đứng cho hợp với tài năng của ông ta chứ. Vấn đề quản trị như anh đã biết, mình muốn công nhân luôn luôn nhắm vào những người trẻ tuổi, yêu thích công việc và gắn bó lâu dài với công việc, không ai thuê người tạm bợ hết. Mình biết trước là thế nào ông ta cũng nghĩ. Thì sao nhân tiện này chúng ta nghĩ luôn. Danny ngẫm nghĩ một chút rồi nhún vai. Ờ, thôi thế cũng được. Buổi sáng hôm ấy, Bích Đan vừa thức dậy đã nghe tiếng ho nhẹ của ký ngoài hành lang. Có lẽ ký chờ đã lâu lắm, nhưng Bích Đan không vội mở cửa. Nàng không có thói quen tiếp xúc với bất cứ ai trước khi trang điểm buổi sáng. Bích Đan vào phòng tắm nhìn mình trong gương, thấy đôi mắt đỏ ngầu và mí mắt sụp xuống một cách khá lộ liễu. Nàng vặn nước thật nóng, phục tay đắp lên mắt. Nghề ca sĩ hoa nở về đêm, lại thêm phấn son và nhất là những lo âu của nghiệp vụ. Làm người ta trống già hơn người thường Ký lại ho vài tiếng nữa ngoài hành lang Mặc kệ Bích Đan đụng đỉnh vào phòng ngủ thay quần áo Rồi mới ra mở cửa Nhà sản xuất băng nhà hôm nay ăn mặc rất trải chút Dâu ria cạo nhãn bóng Nhưng rõ ràng cặp mắt cũng lờ đờ thiếu ngủ giống như Bích Đan Bích Đan hỏi Ủa anh chờ em lâu không Anh cũng vừa mới tới em ngủ được không Được dài tiếng Vậy chắc còn mệt lắm hả Thì cũng hơi mệt thôi nhưng mà không sao em quen rồi Ký ngồi xuống ghế nói Anh định mời em đi ăn sáng Giờ ghé studio của anh Bắt đầu mình lo cái vụ làm băng video cho em Ủa Sao nói với em là anh đợi xong cái vụ hoa hậu đã Lúc này anh đang bận mà Anh dẹp luôn vụ hoa hậu cũng được Thâu video cho em nó quan trọng hơn là nhiều Bích Đan mở to mắt nhìn Ký Trời đất ơi Bỏ cái vụ hoa hậu sao được Anh quảng cáo tùm lum tà la là tổ chức này yểm trợ phục quốc Tự nhiên bỏ ngang thiên hạ nói chết Phục cái gì mà phục Ba đứa tựa anh buồn thì làm chơi kiếp kiếm chút tiền còm chia nhau Nhưng mà anh thấy không ăn Lại thêm nhiều chuyện bực mình quá Dẹp tiệm cho rồi Em mới gặp anh Thiệu cách đây mấy bữa nè Anh còn nhắc em hát cho cái buổi đó mà <cười> Làm việc với cái thằng Thiệu đó không được Nó ham danh quá à có anh Trừng thì sao Trừng nó đi Colorado rồi Có lẽ nó không về nữa Đi Colorado chi vậy Em nhớ bà Mỹ Anh không Bồ cũ của Trừng trước khi chồng qua đó Bây giờ bà lại chán chồng Lại quay về với Trân Trời đời cười Chuyện tình nó Hải Ngoại Lô thôi quá anh ha Làm sao được Xã hội bây giờ thay đổi Thì lòng người nó cũng đổi thay Bích Đan tiến lại quẩy bếp hỏi Ký Anh em pha cà phê uống nha Thôi thôi mình đi ăn sáng luôn đi em Thôi anh đi một mình đi Em ở nhà anh phải chờ điện thoại Hôm nay em có hẹn Ký rất thất vọng Nhưng đành đóng trọn vai quân tử À thôi cũng được Bây giờ anh chạy đi một vòng bắt đầu lo vụ video cho em. Nếu em cần thì phone cho anh ở studio hoặc là ở tòa soạn tạp chí phụ nữ đêm nay. Anh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.